Giang Nam có thêm một tối trong mấy cũng có sao đâu, sáng mai tha nó về." Xuân nhìn Vũ chỉ trích, "Anh à, tội nghiệp người ta, nó mới chôn mẹ nó sáng nay." Vũ chợt nhớ ra, lòng thoáng thấy áy náy vì việc bắt giam Nguyễn Duy là do đề nghị của Vũ. Nói đúng ra, Vũ đoán ý của cấp trên cần tìm ngay ra một thủ phạm theo chỉ thị của huyện ủy để giải tỏa Nổi bức xúc của dân Trúng phố huyện nên tạm thời cứ bắt Duy về nhốt đã rồi từ từ tính sau. Rất may bây giờ thằng thừa thú nhận mọi tội lỗi, Vũ có thể an lòng cho Duy ra về. Vũ moi trong túi cái cell phone gọi về nhà giam yêu cầu trả tự do tức khắc cho Nguyễn Duy. Vũ tắt phone đưa mắt nhìn Xuân. Cô mỉm cười gật đầu như thầm cảm ơn. Vũ ngẫm nghĩ và tự hỏi, chả hiểu cái con bé Xuân này có tình ý gì.